Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dứt lời thì ông cầm thuồng đâm mạnh xuống bên cạnh cửa hang một đoạn. Lưỡi thuồng cắm phập vào rồi cực lại, làm cho ông thấy hơi lạ. Ông lại chuyển hướng lùi sang một bên, rồi cầm cắn thuồng nghiến răng đâm mạnh thêm một nhát nữa. Lưỡi sắt đâm xuống các một vật gì bên dưới đất, kêu lên một tiếng phập rất khu khan. Ông Lâm kinh ngạc rút lưỡi thuồng lên rồi cuối đầu nhìn xuống Trên lưỡi thuồng sắc bén dính lại một chút máu đen xỉ Bốc mùi tanh đến giận người Ông thầm nghĩ ở trong đầu Thôi bỏ mẹ Đâm chết con chuột rồi hay sao Thế rồi ông liền bảo thằng con Mày bới cái chỗ đất này ra cho thầy xem Thằng bé dại nhỏ một tiếng rồi bắt đầu chọc tay vào hất đống đất ra Lớp đất trên bề mặt vừa trôi đi thì thằng bé đứng hồn dú lên một tiếng rồi bật ngửa ra sau, mặt mũi tái mét chỉ vào mộ đất rồi ấp úng bảo: "Ngu người, người người người chết không phải là hang đâu thầy ơi." Ông Lâm cũng thất kinh lao lại, dùng tay vồ từng miếng đất hất qua một phía. Ông Tá Hòa dùng mình thất kinh chết lặng, quả thân thằng con của ông nói không sai, phía dưới mộ đất đó là một cái đầu người. Đám dân phu bị chấn tuần náo gắt cao, nên đất lùi những cái chết đường chết chợ đào hốc ở đây rồi vùi xuống dưới. Ban đầu còn đào sâu chôn chặt, sau này chỉ quắng quàng gạch đất phủ lên. Lớp đất quá mỏng trộn lẫn với mùi thịt người béo ngậy đã thu hút lũ chuột đồng mò đến. Chúng tìm đường đi quanh gò mà rủi đào hang chui thẳng vào trong bọm xác chết. Lũ chuột ăn thịt người chết thào nào con nào con nấy đều béo múp, lông mượt như nhung và có lẽ cũng chính bởi thịt người mà chúng đều có vẻ dữ tợn hơn những con vật khác. Vừa nãy ông Lâm đã lấy thuồng chọc xuống, nhưng ông không dám đâm phải chuột mà cắm phẩm bởi cái lưỡi sắc vào sưng sọ của một kẻ xấu xố. Bởi thế mà bố con của ông mới nghe thấy một tiếng phẩm khô khan. Ông Lâm càng nghĩ càng thấy sợ, hóa ra từ bao nhiêu lâu nay gia đình của ông ăn thịt người mà không biết Cả mấy đứa con của ông cũng vậy, chúng không còn dám theo ông đi săn chuột, và cả những đàn chó, đàn mèo trong làng cũng chẳng ai dám động. Họ từng thấy bọn chó hoang ngoài đếm chợ rúc mõm vào một người chết đói. Này đúng ra người đó chưa chết hẳn, kẻ xấu số ấy vẫn thoi thóp nhưng đã gục xuống giữa đường từ hôm trước. Lũ chó cũng như người cơn đói đã biến chúng thành một giống loài dữ tợn, đánh thức bản năng từ xa xưa truyền lại bước chúng về lao vào xiết xác người để thỏa mãn cái bụng đang sôi réo thiết gào. Lão chó tí kèn hành khất nọ nằm ỉm một chỗ, chạy ngay đến ngậm lên cái bụng tròn ung ngủng, lôi ra cả một đống lòng mề. Người đói không còn sức để kêu to, nhưng tay chân thì vẫn có thể khu khoắng lên nhè nhẹ. Cốt nhầm xu đuổi lũ thú hoang chứ làm sao chống trả được với những con vật đang nổi cơn say máu. Quả thật đàn chó thấy người còn sống thì lập tức giặt ra. Nhưng chúng không đi đâu cả, mà chúng chỉ đứng đó trợn mắt đỏ ngầu liên nhìn trừng trừng vỏ kẻ đang nằm vật trên đền đất. Rồi chỉ một lúc sau như đắt định thần trở lại, đàn chó mới từ từ tiến lên, mặc kệ những lời chửi rùa, những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của người hành khất. Chúng nhào lại nôi lốt đống ruột từ trong bụng của nạn nhân ra mở ngấu nghiến, Khi ấy đứng xung quanh cũng có hai ba người nữa, nhưng chẳng ai còn sức để mà ngăn cản. Họ chỉ lặng lặng quay đi hoặc bỏ sang chỗ khác, không dám nhìn thảm cảnh kinh hoàng ở trước mặt. Lặng An Đại cứ như vậy từ từ chết dần chết mòn, mỗi ngày lại chết thêm đi vầy ba mạng. Cả một làng hơn năm chục nóc nhà dân, không còn tiếng cười tiếng nói, chỉ còn lại thức tử khí ngập ngộ sung thiên bao phủ cả làng vào bủa vây khắp không gian là cái mùi thịt người hôi tanh khủng khiếp vì phân hủy. Thế nhưng cái cảnh tiêu điều tăng tốc ấy dường như chẳng ảnh hưởng gì đến đám lính Nhật, lính Pháp, lũ thực dân phong kiến và cả những chức sắc trong làng An Đại, điển hình là nhà ông Bá Tạo. Giới địa pháp thuộc địa chủ phong kiến vẫn là một trong những chế độ được duy trì. Sống trong thời điểm nhã nhèm đối bại ấy, Nắm trong tay tiền bạc là đứng trên thiên hạ, thơ hồ làm trời làm biển mà nhúng nhão những phận cung đinh. Ngày đó mạng của những người như cậu cả tư còn không đáng giá bằng con chó. Ở nhà thì tất là của mình, nhưng bước chân ra ngõ thì đất của địa chủ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net